Nam Phong và xin thân ái và lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe truyện dài mang tựa đề Ấm mãi lòng ta, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Dương. Thiêu không tin lắm lời của Kha, vì chiếc xe cứ chốc chốc lại sụp xuống hố, rồi lại trồm lên mô đất, rồi lại tiếp tục sụp xuống hố. Kha rội đèn về phía trước nhưng mà tia sáng mỏng manh đó bị nuốt chửng bởi bóng tối và màn mưa Chiêu bám tay vào thùng xe và mặc cho nó lắc lư Từng mảnh đất bùng sình bắn tung té vào thùng xe Bắn lên cả áo quần và lên mặt cả ba người Đột nhiên một tiếng sét, đinh tay vang lên Con ngựa hốt quảng lồng lộn giật mạnh cổ xe Làm cho Chiêu suốt nửa là bị văng ra ngoài Chiếc xe lao bừa vào những bụi cây hai bên đường. Lão bền siết chặt cây roi quất lấy quất để vào mông con ngựa. Cổ xe rung lên toàn thân, hất chiêu vào người của kha. Cô ôm đại anh khi con ngựa hí lên rền rỉ. Rồi tiếp tục kéo chiếc xe về con đường cũ. Giọng của lão bền hấp ra nhẹ nhõm. À, hết rồi mà. Chục xeo nữa là đâm xuống dưới rồi. Bích chiêu nghe tim mình đập mạnh. Cô sợ quá với những gì vừa xảy ra Người ê ẩm vì bị va đập Chiêu trả rời nhấc tay lên Cô như không còn chút sinh lực nào nữa trong người Chiêu lại lên tiếng hỏi Sụp tố chú chú Như để trả lời cô Trước mặt mọi người có ánh sáng nhấp nháy như vậy gọi Khiến cho Bích Chiêu đang rung lập cặp vì lạnh Cũng cảm thấy ấm lòng vì màu lửa hồng kia Lão Bình thông thả vuốt gương mặt đầy nước mưa và trả lời À tới rồi tới rồi Tuy lão nói thế nhưng mà cũng phải hơn 10 phút sau Chiếc xe thổ mộ mới dừng trước một cánh cổng xây kiểu tam quan đóng kín mít Xa lia đèn về phía cổng Lão bền leo lên bậc tam cách Bước tới cạnh cửa lớn có treo một cái vòng khóa đồng nặng trịch Và gõ mạnh cái vòng khóa đó vào cửa Thuật đầu lão còn nhẹ nhàng nhưng mà không thấy động tình gì hết Cho nên về sau lão mạnh bạo hơn rồi đập thẳng cánh nhưng mà cũng chưa nghe ai trả lời để bích chiêu ngồi một mình trên xe ta nhảy tóc xuống phụ lão bền hai người thay phiên nhau đập cửa một lát rồi ngừng lại rồi lại tiếp tục đập cửa lão bền bực bội lên tiếng êm e, bộ cha hết rồi sao mà cuối cùng thì mới nghe có tiếng chân bước sau cánh cửa rụt rè và lưỡng lự rồi giọng một phụ nữ kèn kèn vang lên Ai đấy À từ từ bàn đây Sau cái tiếng lách cách của ổ khóa Cánh cửa nặng nề được mở ra Để lọt một mệt một sáng lờ mờ vàng chạch Trước mặt xa và Chiêu Là một bà lão nhỏ bé Đầu trùm cái khăn mỏ quạ Mặt chằn chịch nếp nhăn Bà ta lầu bầu lên tiếng tôi từ ngày mai em chứ bà tưởng tôi hà mở lại thì tráng chơi sao Dù mà cô, cô cầm có cho phép à, Tôi cũng muốn về sớm thôi tôi nói vậy như nào Chưa vào đến sân thì đã gây dỗ rồi Đưa tay che bớt ánh sáng Từ cái đèn hụt vịt nhỏ xíu Như để nhìn cho rõ xa Bà lên tiếng hỏi Đây là... Đây là con ông thực à? À không có phải Con của ông thật còn ở trên xe cổ nằm trên đó Cậu này á, là con trai của bác sĩ Kiên Sao? Sao ông lại đưa cậu ta về đây Ờ ổng về đây về đâu Mưa gió về không lẽ bỏ người ta trong rừng Tích chiêu bước vào sân Với dáng điệu tả tơi thất hiểu Cô gật đầu chào Nhưng mà bà già dĩnh dưng Bà ta vừa đi vừa lên tiếng càng nhằn Và bếp tắm vừa trước đã. Nhìn thấy ngợm Kinh quá Cái bà này Nói vậy mà nghe được hả Cô chiêu đây là Là, là chủ thật sự của trang trại này đó đừng có mà mà mà nói mở miệng là bày bầy bà. Tôi cha biết chiều nào ngoài chứ được cầm cả. Ông đừng có ỳ với mấy cũ nha. Cái nhà chít trùng ấy chẳng sống được ở đất này mấy bữa nữa đâu mà đòi làm chủ. Bích Chiều còn chưa biết nói gì thì bà già khó chịu này từ phía hành lang đột nhiên vang lên giọng của một cô gái. Dú nhì ơi Sao chưa mời khách vào nhà trên Cô vượt tầm đang chờ kìa Cứ để cô ấy chờ Họ phải vừa giấy Thay quần áo sạch sẽ mới được lên nhà trên Lệ nhà này đã như vậy Vua cũng phải tuân theo nữa là <cười> Sao lại đưa người họ hoàng về đây chứ Những chuyện xảy ra hồn giày Chưa có đủ khổ hay sao Kha lúc này nghe nói như vậy Mới kéo vai áo lão bền Và lên tiếng nói Chú Cứ đưa cháu tới chỗ ba cháu đi trời giờ này làm sao đi được ừ, tại cháu thấy ở đây đâu có ai quan minh mình à, hơi đau cậu chấp nhất với cái bà già đó hơn nữa đó tôi cũng không biết ông bác sĩ đâu cứ ở đây về bữa cái đã ủa vậy vậy còn ba cháu ông có trong nhà này không không chú thì ông đây ở đây chứ đâu ông là thừa kế duy nhất của dòng họ Vũ mà Nè dữ gì ơi Dữ lo nấu nước à, nóng cho cô chiều tắm Rồi kêu con tranh nó chuẩn bị con nước nha Dạ không có cần đâu bác Chứ mua đi gặp ba cháu liền Không có được Đâu có để vậy được Bụng muốn bị cảm lạnh hay xưng phổi sao Cứ lo cho ấm trước hay đã Ông chủ ở đây chứ biến mất đâu mà lo Bích Chiêu đưa mắt nhìn kha Dù không muốn Hiện tại đồng minh của cô vẫn là anh kha nhẹ nhẹ gật đầu, hai người men theo hành lang đi xuống dãy nhà thấp phía sau để rửa đất bùn sình. Một cô gái có đôi mắt sắc sảo, trạc tuổi bích chiêu xuất hiện với cái đèn dầu trên tay. Cô ta ngọt ngào lên tiếng nói: "Mây cốt chiêu theo cháu." Vừa nói, cô vừa cúi xuống nhấc cái ba lớn của chiều lên, sách đi thong thót, chưa vội bước theo trong bóng tối nhạt nhòa. Thành phố cô đang sống và nơi đây đúng là hai thái cực khác nhau. Cô không hiểu là ba mình đi về nơi này để làm cái gì, để đến nỗi phải bị ngã bệnh, nằm một chỗ làm khổ vợ khổ con như vậy. Cô gái đưa chiều vào một cái phòng rộng, không có chốt cài cửa, rồi đặt cái đèn cày lên bàn và lên tiếng nói, Cháu là Trân, cô cần gì thì cô cứ gọi cho cháu. Nhất lời, Canh bước ra khép cửa phòng lại, tự nhiên Chiêu thấy sợ khi phải ở một mình giữa bóng tối dày đặc. Khắp xó sỉnh, mùi ẩm mốc và cái âm khí lạnh lẽo đến mức khiến cô rùng mình giống như từ từng góc nhất đang tỏa ra thổi dựng ngược tóc sao gái của cô. Nơi này đây, những ai và những người nào mà mang dòng họ vũ đã vào đây rồi chết đi lại của dì Lại vẫn còn vang lên trong đầu của cô. Làm họ con á, toàn là những người mà mà, mà chết bất đắc kỳ tử không à. Những lời đó khiến cho Chiêu cảm thấy hơi lo sợ. Chiêu vội thay bộ quần áo khô rồi nhảy tốt lên cái giường rộng mênh mông ngồi. Không biết bây giờ xa ở đâu, có ở gần đây hay không. Chưa muốn đi ra ngoài nhưng mà sợ lạc giữa ngôi nhà quá rộng lớn, đầy những gian phòng Những ảm đạm lạnh lẽo này Cho nên cô cứ ngần ngừ Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên Làm cô giật mình Rồi tiếng của Kha nói nhỏ bên ngoài Vích Chiêu em, em có trong đó không vậy? có Có anh, anh vô đi Kha đẩy cửa bước vào Anh bật cười khi thấy cô ngồi thu mình trong một góc <cười> Trời ơi Nhìn em kìa Nè can đảm bỏ đi đâu hết rồi mà Mà con rút lại giống như con mèo ướt vậy ờ Vậy chứ can đảm của anh đâu mà mới vô tới từng của nhà họ Vũ Đã đòi đi chỗ khác Sao tôi làm bộ nói vậy thôi Chứ tôi rất muốn ở đây Bởi vì ở đây có một cô gái Chắc là rất là xinh đẹp Sao anh biết là xinh đẹp à, Nội nghe cái tên không là đã thấy đẹp rồi Nguyệt cầm Nè bây giờ em có muốn gặp bác thuộc không Đi với tôi ờ, Anh biết chỗ hả Thì, thì đi kiếm Nếu mà mình để ý chút thì kiếm ra thôi chứ gì đâu Không được đâu Rồi người ta sẽ nói là mình tự động đi lương tuần ở trong nhà họ Kỳ lắm Chú Bền hồi nãy có nói mà Em mới là chủ thật sự của ngôi nhà này Mình phải thể hiện cái quyền làm chủ của mình chứ ừ. Nhưng mà tôi có biết gì đâu Bà mẹ cũng chẳng người nói với anh em tôi chuyện nhà cửa đất đai ở đây Thì bây giờ đi gặp bác thật rồi mình hỏi chẳng kẻ đầu đuôi thôi. lia cái đèn pin ở trong tay, Kha hất hàm và lên tiếng nói. Sao, đi chưa cô chủ? Bích Chiêu lặng lặng bước theo anh. Bây giờ cô mới có giờ để mà quan sát chung quanh. Hai người đi qua một cái gian phòng nhỏ. Kha mở cánh cửa và Bích Chiêu xích kêu lên một tiếng ngạc nhiên. Khi trước mặt hai người là một đại sảnh rộng lớn xen lát gạch tàu đỏ ối bốn bề tường cao ốp gỗ nhẵn bóng chạm trổ những quả tiết cách điệu công phu màu đã sẫm lại với thời gian những cây cột gỗ mông tròn lớn đều khắc những hình hoa lá lâu năm đã nứt nẻ nhưng mà vẫn còn giữ nguyên cái vẻ uy nghi trên đó giữa gian đại sảnh là bàn thờ với hai câu đối chạm sạp cờ treo cao dọc hai cái cột lớn Rồi những bộ bàn ghế gỗ tuyệt đẹp được kê phía dưới. Tất cả đều lâu năm nhưng giống như vẫn còn mới. Nhờ có bàn tay con người chăm sóc lao chùi. Tất cả tót lên vẻ lạnh lẽo, âm u, rùng rợn dưới ngọn đèn đêm trước khi đi. họ tin rồi sau đó chính là trong cái ngôi nhà này. Cháu chắc ông đã chết dần chết ngàn những cái chết đứt đứt kỳ tử cho những đứa trẻ mới vừa lo khỏi lòng mẹ hoặc là những cái chết lạ lùng của những người vừa bước vào tuổi trưởng thành khi còn làm quan á, cụ tổ đã dâng lệnh cho đi dẹp một đám cướp rừng, cụ đã bắt được vợ chồng trên chúa đảng biết khó thoát tội chết đã tuấn cướp đã đập đầu gian sinh để quản cái chết cho vợ hắn vì nữ ta sắp tới ngày sinh con Nhưng mà cụ tổ đâu có chịu Vậy là linh hành quyết được ban hành Tất cả bọn cướp bị chém ngàn lưng theo luật thời đó Trước khi bị chém đó Thì người đàn bà Với bụng mang dạ chữa đó Đã cất tiếng nguyền rửa Là nguyền rửa cho nhà của người tuyệt tuần con cái Cầu cho dòng họ nhà của người toàn sanh những đứa yếu tướng chết non trong ba đời sanh toàn yêu ma rồi cuối cùng cũng tuyệt tử nếu không bỏ xứ thì cũng tha phương cầu thức nghĩ đến lời kể lại của di lại chiều suy nghĩ phải chăng bây giờ lời quyền đó đã linh ứng cho nên tới đời ông nội của chiều phải bỏ xứ mà đi tha phương nhưng vẫn còn được người nói giỏi tới bây giờ chiều mới hiểu tại sao bà nội không cho Anh Tỏng gọi cha mẹ mình là ba mẹ Mà bắt gọi là cậu mợ Cũng như không cho anh sống chung trong nhà Cái nỗi ám ảnh của trăm năm qua Đã ăn sâu vào huyết quản của các cụ Và lưu truyền đến đời con cháu Nhưng được sanh ra và lớn lên Ở nơi văn minh hiện đại như ở Sài Gòn Chưa nghe những chuyện quan đường này Giống như nghe chuyện đời xưa Cô không tin chút nào hết Vì quê hương họ hàng với cô quá xa Cô không biết cũng không hề quan tâm đến nó Nhưng mà giờ đây Cô đang đứng giữa cội nguồn trước bàn thờ Với vong linh bao nhiêu người đã khuất Chiêu chật bồi hồi Cô vừa xúc động vừa lo sợ khi nghĩ tới thứ quyền lực siêu nhiên Mà theo lời truyền khẩu đã làm cho dòng họ vũ Ở tiêu bạc để được tiếp tục sinh tồn Giọng của Kha đột nhiên vang lên Cắt ngang suy nghĩ của Chiêu À, đây đúng là nhà quan đó, giàu là xưa cũ nhưng mà nhìn coi lớn quá Bích Chiêu gượng cười, cô muốn nói vài câu nhưng mà Nghĩ Kha chưa chắc đã hiểu ý mình cho nên là im lặng Giọng của anh lại vang lên nhưng mà vừa đủ để cho Chiêu nghe Ngôi nhà đẹp nhưng mà hình như âm phí nặng nề quá Gặp tôi cứ lạnh quá chiêu bỗng thấy nặng nề khó chịu vì cái nhận xét đó. đột nhiên ngay lúc đó có tiếng động ở cuối phòng. chiêu và kha giật mình quay lại. trước mặt hai người là một cô gái đang ngồi trên xe lăn. cô ta mỉm cười với chiêu và lên tiếng. trong lúc chờ chú gì chuẩn bị can nước, mẹ chị đi với em đến phòng bác thực. tôi, chị, chị là. cô gái lăn chiếc xe đến gần hơn và lên tiếng em là Nguyệt Cầm, theo gia thế trong họ em là em, vì ba em nhỏ hơn ba của chị. Ơ, ba của chị thế nào rồi? Dẫn ngủ rất ngơi mà không hiểu gì sao Nhìn Cầm dùng tay lăn từng vòng bánh xe lăn, tim của chiều nhói lên khi nhớ tới lời nguyền trăm năm. Không lẽ nào Nguyệt Cầm là một trong những đứa bị mắc lời nguyền yểu tướng và tật nguyền của dòng họ Vũ? lồng của chiêu dâng lên niềm xót xa thương cảm lạ lùng. cô bước đến sát chiếc xe lăn và lên tiếng: để tôi giúp cho con, không cần phải làm thế đâu, em qua rồi. qua một hành lang dài hung hút người cầm đưa hai người vào một cái phòng rộng gần cầu thang. trong phòng đã có tranh, cô ta đang ngồi cạnh một cái giường lớn. ở trên giường, ba của chiêu đang nằm thiêm thiếp giống như ngủ. bích chiêu vội vàng bước đến. Cô nắm chặt tay của ông và gọi trẻ Nhưng mà không thấy ông có phản ứng chút nào hết Cô quay lại nhìn Kha như hỏi ý kiến Giống như một bác sĩ thực thụ Kha bước đến Vạch mí mắt ông thực ra Rồi đèn pin Rồi bắt mạch Chiêu sốt ruột lên tiếng hỏi Sao anh? Ừ, bác Bác nằm ngủ giống như là người Ngủ mê vậy đấy. Nhưng mà bệnh này là bệnh gì chứ? ba của tôi không có thói quên nằm ly bì khi mà bị bệnh đâu trái lại lúc bị cảm ấy, hả Ông còn cố gắng vận động Chứ đừng có nói gì là nằm như vậy hoài Kha lúc này mới quay sang hỏi người cầm ừ, Tại sao bác thực uh, bị vậy vậy Nguyệt cầm đưa mắt nhìn giáo giác chung quanh Rồi cất giọng đầy sợ hãi Em không biết Khi bác thực được bác sĩ Kiên đưa về đây đó thì bác nó dẫn tỉnh nhưng mà nhìn mệt lắm bác sĩ kiên nói là bác thực bị cảm cần được nghỉ ngơi vậy rồi ba tuổi đâu ừ, dạ bác sĩ kiên đã quay lại khu rừng cấm rồi nguyệt cầm lại thì thào đầy rung rẩy và tiếp lời của tranh chỗ đó là nơi của ma quỷ ở mọi người sống và khuyên nhường nhưng mà bác sĩ kiên không có chịu nghe em sợ rồi đây ông ấy Cũng sẽ bị giống như bất thật thôi Nếu vậy, bố, bộ, bộ ba tôi đi một mình hả? À, dạ dạ không Ông ấy đi với một người bà con họ Hoàng Và không có nói chừng nào về hết á Ông, ông đó là ai vậy? Dạ, ông tên là Ba Thình Sống ở đây nè, gần nhà này ờ, ờ, ba Thình gọi bác sĩ chuyên là chú ạ Kha vô cùng thắc mắc Tại sao ba anh lại bỏ mặt ông thật một mình Trong tình trạng này Rồi lại vội vã trở lại khu rừng cấm làm cái gì? Ở đó, nó có bí mật gì mà ông phải cần khám phá? Kha không nghĩ ba mình có máu phiêu lưu mạo hiểm. Ông là một bác sĩ tận tâm với nghề nghiệp. Lẽ nào ông lại bỏ mặt bệnh nhân để dấn thân vào cái khu rừng nào đó? Càng nghĩ Kha càng không hiểu. Trong lúc đó thì Chiêu cũng thắc mắc. Và rất là nhiều vấn đề chưa được trả lời. Lỡ như... Ba của chiều ngủ rồi không thức dậy. Như vậy thì sao? Cô đưa mắt nhìn Kha lo lắng lên tiếng hỏi. Ừ, bà tôi không có bị chứng thương ở, ở đâu chứ? Kha không trả lời. Bần tráng cao của anh díu lại. Anh đang suy nghĩ điều gì đó rất nhiều. Đột nhiên, từ phía sau có giọng bà nhì cao có vang lên. Có thêm cho mình người cậu cậu dùng cho nhanh. Chị đừng có lo Con chanh đó Nó luôn luôn chấp trực Ở bên bác thực Bác mà tỉnh đó, Nó sẽ gọi ngay Anh chị cứ tự nhiên ăn đi vì ở nhà ăn hết rồi Ca ra, ra giấu cho bít Chiêu Hai người đi theo bà nhị xuống bếp Tới lúc này Chiêu mới nhận ra Mình quá đói tay rung rung Cô cầm đũa Cô ăn nhưng mà Cũng không cảm nhận được Mùi vị ngon dở gì hết Bà Nhi có vẻ phật ý khi thấy như vậy Bà lên tiếng nói Ở cái nơi tùy ám này Chẳng có món gì để đại sách cả à, Dạ đâu có phải Tại tụi cháu mệt quá à, Bây giờ có ăn Ăn cơm vua cũng vậy thôi mệt quá Khổ như thế Sao hết người này tới người khác Để về đây như đi chợ đi tham. Ủa Vậy ngoài, ngoài tụi cháu còn ai nữa sao Dường, Ô, dường như thấy mình lỡ lời bà nhì lên tiếng nói chớ đi Ôi dạo ơi thì hết bố tới con chứ ai đâu Tôi nói thật Đây không phải là đất lành của nhà họ Vũ Cô mau đưa ông thực vào Sài Gòn Bằng không thì ừ, bằng, bằng không thì sao hả Hả hả bà? Những người đàn ông họ Vũ Đều chết bất đắc kỳ tử trong ngôi nhà này cô sớm đưa ông thực về, mây ra thì tránh được lời nguyền. Bích chiêu đặt đũa xuống mâm, cô sợ thật tình không phải vì lại mà là người khác vừa nhắc tới cái lời nguyền khủng khiếp được truyền tai từ nhiều đời với bích chiêu. Bà nhị đã lên tiếng bồi thêm người chết trước, sớm trước người chết sau trong thời gian ngắn gọi là chết trùng như cụ nội nhà cô và anh hai của ông thực mệt căng mà không quẹo quặt tật nghẹn, chưa chắc sống được dưới mái nhà này đâu. Đột nhiên ngay lúc đó có một tiếng rú từ đâu xuyên qua những bức tường đêm vang lên giữa cơn mưa làm rung chuyển các cánh cửa sổ của cả khu nhà. Đó không phải là tiếng kêu đau khổ sợ hãi mà là tiếng của một kẻ khùng điên. Nó bùng ra càng lúc càng cao trong tắt nghẹn rồi đột nhiên chuyển sang rên rỉ giống như một kẻ bị thương đang than vãn về số phận của mình. Bích Chiêu và Kha đều quảng hồn vì cái tiếng rú đó, trong khi bà Nhị thì vẫn thản nhiên lên tiếng nói: "Ôi trời ơi, lại cái thằng sáu bảnh. Mỗi khi trời mưa bão nó đều lên cơn như chó đấy. Sáu bảnh là ai vậy gì? Một người sống trong vùng này, mình là người điên. Này, mà là điên thật thụ nhá." Nếu ở lại trong đôi ba ngày Cô sẽ gặp nhiều thằng người nửa nửa nửa Tiếng kêu của sáu bảnh Đột nhiên bây giờ lại đổi khác Bây giờ là từng loạt cười Chua chát, dồn dập Không vui mà cũng không buồn Không có sinh khí của sự sống Mà nghe làm người ta sởn da gà Nhất là vào lúc mưa giông nổi lên như thế này Ăn xong bích chiêu trở lại với ba mình Ông vẫn chìm trong giấc ngủ Chiêu định ở lại cùng ông nhưng mà Kha lắc đầu. Anh đưa cô về phòng với lời chúc ngủ ngon. Kha nói là Chiêu cần phải giữ gìn sức khỏe vì trước mắt còn rất nhiều vấn đề cần phải được giải quyết. Cô sẽ khó ngủ nhưng mà người mất ngủ sẽ là Kha. Tới lúc này anh vẫn chưa biết ba mình đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra với ông. Chui vào giường, đắp mình lên đến tận cổ, Chiêu thao thức hoài lúc này đột nhiên sá bảnh lại cất tiếng cười, tiếng cười nghe dài, thê thảm như tiếng kêu của con chó, chiều co rất người lại và thầm gáy cho trời mau sáng.